Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh. Nhưng em không dám đem sự thật nói cho anh biết bởi vì em sợ rằng anh sẽ giận em. Em không muốn vì vậy mà mất đi anh. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em đã luôn lưỡng lượng giữa hai lựa chọn là nói cho anh biết hay là sẽ giấu giếm anh nhưng cuối cùng lại vẫn chọn là hoàn toàn giấu giếm. Năm đó cha từng bảo em sẽ tự tay giết chết anh. Như vậy thì ông ấy có thể trở thành thủ lĩnh của cơ quan. Như vậy thì ông ấy có thể trở thành thủ lĩnh của CHC Mà em cũng trở thành tiểu công chúa Nhưng mà thương ca ca Em hiểu anh như vậy làm sao có thể nỡ giết chết anh chứ Địa vị tiểu công chúa Đối với em mà nói là không có sức hấp dẫn Em chỉ muốn nói xin lỗi anh một câu Vì lòng tham công đáy Cùng dã tâm của cha em Mà phải nhận lỗi với anh Em không hận anh đã giết chết ông ấy Bởi vì ông ấy đáng bị như vậy Là đúng người đúng tuổi Vĩnh Việt thương ca ca Từ nay về sau có lẽ chính là âm dương xa cách viễn viện. Em không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng của em lúc trời đi. thằng ca ca à, hãy quên đi cách nhi, mà đi tìm một tình yêu mới. Cách nhi sẽ không trách anh đâu. Cách nhi sẽ ở trong một thế giới khác để chúc phúc cho anh. Cách nhi, viễn, viễn yêu anh. Đọc xong lá thư này, bác dạ thường đau đớn cầm nhẹ. Cách nhi làm sao có thể rời khỏi anh chứ? Không có bác sĩ chữa trị. Mất đi những thứ thuốc đắt giá giúp cô duy trì sinh mạng. Có lẽ ngày ngày mai thôi Cô cũng sẽ không thể nhìn thấy được ánh mặt trời rồi Điền quần lao ra khỏi phòng bệnh Tìm kiếm người yêu của anh Khắp mọi nơi ở trên đường Suốt cuộc thì em đang ở đâu Thất hồn lạc vách lang thang ở trên đường lớn Ở trên mặt bác xã thương Không còn nụ cười Không tìm được cách nhi anh vô cùng đau khổ Bị thường ngẩng đầu lên Muốn cố gắng đem nước mắt ở trong mắt nén lạnh Lại không nghĩ rằng Nước mắt kia càng tụ càng nhiều Anh vô lực quỳ rạp xuống lối đi bộ Xe hơi sau lưng không ngừng ấn còi tức giận mắng chửi anh. Nhưng anh căn bàn là không nghe được tiếng còi trái tay kia. Chỉ đám chìm trong nỗi đau khổ sở mắt đi cách nhi. Không có cách nào tự kiềm chế được. Cứ cán qua đây đi. Nếu như chết rồi, có thể làm cho anh đạt được sự giải thoát. Vậy thì hãy để cho anh chết đi. Anh thật là không có cách nào sống trong một thế giới mà không có cô. Đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn nhào vào trong ngực của anh. Đau lòng mà khóc rống lên. Độ ngốc này. Tại sao lại muốn đi tìm em? Em không phải nói là muốn anh quên em rồi sao? Cạch Nhi, thật sự là em sao? Bác giả thương kích động nâng lên khuôn mặt của Cạch Nhi, không thể tin được hai mắt của mình. Là em, là em đây. Em đã rời khỏi bệnh viện rồi, nhưng rồi lại không đỡ. Em đã đi theo anh một ngày rồi, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh như vậy, em không có cách nào buộc mình phải rời đi. Thương ca ca, cho dù có chết, thì em cũng muốn chết ở trong lòng của anh. Cạch Nhi. À? Ai sẽ không để cho em chết đâu. Bác giả thường dài mê nhìn khuôn mặt tái nhợt, Không có một chút huyết sắc nào của cách nghi. nhiệt tình hôn lên đôi môi run rẩy của cô. Nước mắt hai người hòa chung một chỗ. chảy xuống hai đôi môi đang cắn chặt. Mặn chát khiến lòng người chua sót. Bác giả thường tuyệt vọng hôn. Bởi vì cách nghi mà đau lòng. Chết cũng muốn chết trong lòng của anh. Ít nhiều khiến cho lòng của anh đau đớn. Cách nghi của anh. Nếu như không phải hoa đà chuyển thế Thì thật sự đã không còn hy vọng Nếu như cô chết rồi Thì anh nhất định sẽ đi theo cô Anh sẽ Còn sống mà không có cô Thì chẳng khác nào là sống trong địa ngục cả Ở trong lòng của anh Chán của trách nhi đột nhiên tắt ra mồ hôi lạnh Sống chung với cô lâu ngày Bác giả thương lập tức hiểu rằng Bệnh của cô đang phát tắt Anh đau lòng ôm lấy cách nhi Không ngừng lau đi mồ hôi cho cô Thương ca ca Nếu như em chết rồi thì đừng khóc vì em. Cách Nhi rôn rầy nâng tay phải lên, khẽ vút ve cơn mặt tuấn tú của bác xã thương. Cô biết mình sắp chết, trong cơ thể đau đớn hơn với bất cứ lần nào trước đó. Không cho phép, không cho phép em nói chữ chết này. Em sẽ không chết, em không thể nào chết được. Bác xã thương đau đớn rống to, bảo anh làm sao có thể tiếp nhận được việc Cách Nhi rời đi đây. Được rồi, em sẽ không nói nữa. Cách Nhi cắn chặt môi dưới, Mặc cho đau nhức đánh úp về phía thân thể của mình Đau đến nói không ra lời Cách nhi à Tỉnh lại đi đừng ngủ nữa Anh sẽ ôm em đến bệnh viện Bác giả thường đau lòng mà thì thầm với cách nhi Đang dần dần lâm vào khôn mê. Bọn họ vừa lấp trong tuyệt vọng của chính mình Nhưng không phát hiện Ở đường cái có một đôi vợ chồng trẻ tuổi Đang nhìn về phía bọn họ Người đàn ông sáng dấp như nguyệt Như là thần tuấn giật Trong đôi con mắt sáng như là sao lộ ra cơ trí Phong cách phiêu sật như tiên làm cho người ta giống như nhìn thấy thiên sứ. Vợ của hắn dịu dàng dựa vào trong ngực hắn, nhìn một đôi ở phía xa mà cất lời cảm thán. "Cách à, bọn họ thật là đáng thương mà." Người đàn ông cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net